chương Ba34 mặt phải và mặt trái. lại xuống tầng hầm mở hộp sắt ra nhập mật mã hạ khối gỗ chèn tường kép xuống đất trở lên phòng mình chui xuống gầm giường nhấc các mảnh ván sàn xa chui xuống hốc kéo các mảnh ván lại như cũ bò vào khoang tường kép lục lọi kiếm tìm các chứng cứ tìm thế nào đây chứ mình đã lập dở bằng hết các thứ có ở đây rồi lúc ăn cơm trưa này mọi người phân tích rằng tập đoàn đất quản có vấn đề kinh tế nghiêm trọng nếu thế thì những tờ ghi chép bị thoát lạc kia là đáng ngờ nhất hầu như chúng đều liên quan đến các hành vi kinh tế của đắc quản cả nếu ông lý bá thụy đã nắm được các tài liệu có thể khiến đắc quản sập tiệm thì cái chết của ông đúng là khớp với động cơ diệt khẩu những trang giấy thoát lạc này có thể nói là chứng cứ quan trọng nhất nếu vẫn còn thì nó được giấu ở đâu chứ trong cái tường kép bí mật này không còn thấy nữa là nó được khóa kín ở đâu cũng nên tư dao rọi đèn pin thấy trên cái giá gỗ treo một chùm chìa khóa hay là một trong những cái chìa khóa này có thể giải đáp mối nghi hoặc trước cô lấy xuống xem có khoảng hai chục cái chìa khóa kiểu dáng kích cỡ đều khác nhau cô xem từng cái một và chú ý đến một cái chìa bằng đồng trong dáng sắt cổ kính phía đầu có vài cái săn nhô xa chui nó hình tròn cầm trên tay thấy nặng và chắc thật khó tưởng tượng trong nhà vị kiến trúc sư có phong cách tương đối hiện đại như ông lý bá thụy lại có một cái hòm đựng gỗ gia bảo gì đó phải dùng đến cái chìa khóa cổ lỗ này để đóng mở hay sao cô chợt cảm thấy hình dáng này Trông quen quen, Cô sọi đèn binh thẳng vào nó, Dỡ xoay nhìn thật kỹ, Rồi dừng lại, Khẽ lắm bấm, À, Thì xa là thế, Ở bên cạnh cái chui chìa khóa, Có khắc một ký hiệu sắc nhỏ, Hầu như không thể nhìn xa, Ký hiệu này, Hình vòng tròn, Bên trong vòng tròn, Là hình ảnh ba chiếc chìa khóa, Đang lên nhau, Trông y hệt cái chìa khóa này, Lượng theo vòng tròn, Là một hàng chữ nhỏ, Tuy không có kính lức, Nhưng từ vào có thể vừa nhìn vừa đoán ra Nó là Bank Corporation Ngân hàng Thụy Sĩ Vòng tròn chứa ba chiếc chìa khóa giao nhau Chính là logo của Ngân hàng Thụy Sĩ Ông Lý Bá Thụy có tài khoản hoặc kết bảo hiểm Ở Ngân hàng Thụy Sĩ là chuyện đương nhiên Chỉ không ngờ Ngân hàng Thụy Sĩ Lại vẫn còn dùng cái thứ chìa khóa cổ xưa này Nếu đúng đây là chìa khóa một kết bảo hiểm thì liệu thứ lưu giữ trong đó có liên quan đến những bí mật đen tối của công ty đất quảng hay không? cô lại quan sát thấy các vấu răng ở đầu chìa khóa hầu như đều to nhỏ như nhau. Ngân hàng thủy sĩ luôn luôn nổi tiếng về tính nhiệm và sáng tạo không thể đến giờ vẫn dùng thứ chìa khóa quá cổ lỗ này trừ phi đây chỉ là cái dáng tượng trưng của chìa khóa mà thôi. Quả nhiên cô nhận ra dọc bên thân chìa khóa có một khe nhỏ. Cô dùng móng tay khéo léo lách vào cái xe. Thì xa nó chỉ là một hợp hình dáng chìa khóa làm bằng một thứ vật liệu giống như màu đồng. Bên trong mới là chiếc chìa khóa thật. Đó là một mảnh thể la dè mỏng và dài. Có lẽ đây là đầu mối để giải tỏa mọi điều hồ nghi. Tư Giao thở phào nhẹ nhõm, Một ý nghĩ nảy ra Cô sẽ đưa cái này cho Trương Sinh và Điền Xuyên, Phân tích xem, Mảnh là dè này, Có chứa số liệu gì, Có thể giải mã được hay không, Tư dao đang định quay ra khỏi tường kép, Thì bỗng nghe thấy, Tiếng gõ cửa phòng cô, Có tiếng gọi, Giao Giao, Mở cửa đi, Anh đây mà, Coi như tôi không quen anh Chung Lâm Nhuận đang gõ cửa Anh ta định làm gì chứ Xin lỗi chăng Hay là giảng hòa chắc Theo tôi hai bên Hãy bình tĩnh ít lâu Chờ tôi điều tra sổ bí mật về đất quảng ký đã Chờ anh tự giác cung khai danh phận ký đã Rồi nghĩ thử xem Anh yêu ai ký đã Rồi nói chuyện sâu nhất Nhưng nếu lúc đó Chúng ta đều vẫn còn sống cơ Mình cứ đứng lại đây mặc sát anh ta chừng hận Lại một chập tiếng gõ cửa Từ giờ lắng nghe Thấy im ắng Cô chuẩn bị ra khỏi tường kép Thì lại nghe thấy ổ khóa cửa rung lên Rồi sạch Cửa đã mở Trước khi vào đây Rõ ràng mình đã đóng cửa Tuy không dùng chìa Nhưng cửa đã tự động khóa lại Ai đã tự tiện vào phòng mình chứ Dùng chiếc chìa khóa nào chứ Từ giao bỗng thấy phẫn nộ, Chắc là trong thời gian trước đây, Mình và Lâm Nhuận thân mật, Anh ta đã lén cầm chìa khóa của mình đi đánh thêm, Đồ hàng hạ, Đồ vô liêm sỉ, Giao giao à, Em có nhà không? Lâm Nhuận gọi, Nếu mình đang ở ngoài đó, Thấy anh ta vào, Mình điên tiết lên, Hẳn sẽ cho anh ta cái tác cũng nên, Đã nói mãi rồi, Cô ấy không có nhà đâu, Lâm Nhuận đang nói với ai nhỉ? Không thấy có người thứ hai lên tiếng Chắc anh ta đang trả lời vào mấy di động Có kẻ đang sai anh ta Làm chuyện xấu xa uhm, Không thể đâu Người của Đắc Quảng đã thấy cô ta Có tử phóng và trân sinh đi ăn ở Tùy Viên mà Sau đó đã đi thẳng về nhà mà Bàn hình cũng đã ghi nhọn đó Chắc là cô ta đang nắp ở đâu đó thôi Giọng nói này nghe quen quen Tư giao bỗng thấy khoảng tường kép này Biến thành cái hốc băng Cô lạnh dung người, Câu ấy vẫn là chung Lâm Nhuận nói, Anh ta đang tự nói với mình, Anh ta sắm hai vai khác nhau, Cô chợt nhớ Du Thư Lượng nói, Nguyên nhân khiến Lâm Nhuận mắc bệnh, Có phần là tại anh ta sắm vai nào đó, Ờ nhưng mà nếu cô ta nấp thật thì, Ta biết tìm ở đâu chứ, Đây lại là Lâm Nhuận bình thường, Nhưng hơi ủ rủ, Không còn vẻ sắc xảo, kiêu ngạo, Chỉ giống như một kẻ chấp nhận Để cho người ta sai khiến Chắc là cô ta đã phát hiện ra bí mật của ngôi nhà rồi Nên đã ấn nắp rồi đó Đây lại là một lâm nhuận xa lạ Giọng nói lộ vẽ hung ác Nhận ra Cái khía cạnh quái gì Của con người mà mình đã từng thân quen Có tình cảm vấn vít Từ giao thấy cực kỳ kinh hại Ờ như vậy thì Ngươi muốn tôi phải làm gì chứ Đứng chờ nó ra đi Để lấy được những thứ mà chúng ta cần ừ, Ai là chúng ta chứ Tôi không cần cái thứ chúng ta ấy đâu Tôi chỉ muốn sống cho chính tôi thôi Có được không <cười> Ý nghĩ này của mày hay nhỉ Lần trước mày nghĩ thế rồi kết quả là gì chứ Mày ôm lịch thu mà khóc Có giải quyết được gì không Cô ta cho rằng Mày chuyển tình yêu từ tư giao sang cô ta Mày chỉ là kẻ vô bày sự yếu ớt giải bày thương cảm mà thôi Mày coi cô ta như bà mẹ Như người chị Mày đã lãnh đủ đòn rồi Một lâm nhuận xa lạ Dường như càng thao thao bất tuyệt ừ, Ngươi đừng kích động ta nữa Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu Ta biết ta yêu ai mà Tư giao sửng người Anh ta yêu ai chứ Nhưng hiện giờ thì điều đó có còn quan trọng nữa không? Mày yêu ai thì không quan trọng đâu. Điều quan trọng là mày phải nên làm gì? Lý trí phải điều khiển được mọi hành vi thôi. Gia đình vẫn giáo dục mày như thế mà, có đúng không? Ngày kiến thức chuyên môn của mày cũng chỉ dẫn như thế kia mà. Một lâm nhuận rất tỉnh táo. Ngươi đừng dùng ép ta nữa. Ta không ép buộc gì cả đâu. Vừa nãy chính ngươi mở cửa chứ không phải ta đâu Giống như ở trước tòa án Mày là bên khởi tố Ta là luật sư biền hộ cho bị cáo Thậm chí mày là tránh án có thể quyết định số phận mà Có thể phán quyết bất cứ điều gì nữa kia Ta chỉ giúp mày lựa chọn cho đúng mà thôi Tại sao ta không thể đuổi người cút đi được chứ Lâm Nhuận gào lên Vì mày còn ta Ngoài tình yêu sát Mày còn cần có tình ruột thịt nữa Cần có tiền đồ tập đoàn đắc quản là tâm huyết của cha mày mà là vương quốc tương lai của mày đó là nhỉ chủ tịch hội đồng quản trị của đắc quản là bà ưng chí hoành kia mà ta có thể không còn gì hết đâu <cười> quá muộn rồi mày đã làm tổn thương tư giao Mày đã gián tiếp cung cấp thông tin cho sát thủ của Đắc quản, Tự giao không thể tha thứ cho mày đâu. Mày và cô ấy đã là đối lập... Và cũng không nên đứng cạnh nhau nữa đâu. Không! Lòng chân thành sẽ bù lại được tất cả. Ta sẽ nói với cô ấy rằng... Ta chưa từng làm hại cô ấy đâu. Ta vẫn nghĩ cách để bảo vệ cô ấy... Yêu cô ấy. Ta luôn luôn yêu... Yêu rất sâu nặng mà. Tự giao nước mắt chứa chan khoanh khắc này... Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời Nhưng ngay lập tức cô lại thấy tự mâu thuẫn Cũng như Lâm Nhuận đang ở ngoài kia Mình có nên tin Lâm Nhuận không chứ Mặt nào là chân thực trong con người anh ta chứ Cô thậm chí muốn sang ngay ngoài đó để nói rằng Liệu có thể đừng bắt tôi phải suy đoán mãi thế này không Mấy di động bỗng reo chuông Vài hồi chuông đã vang lên Lâm Nhuận đang do dự Có nên nghe hay không... Rốt cuộc... Anh vẫn lên tiếng... Alo... Tôi nghe đây... Không rõ đối phương nói gì... Chỉ thấy Lâm Nhuận lại nói... À, cô ấy không có ở đây đâu... Đừng có hỏi nữa... Cũng không cần đến đây làm gì đâu... <cười> Muốn rồi... Ta đã đến rồi đây... Có tiếng đẩy cửa... Những tiếng bước chân vang lên... Hình như... Không chỉ có một người bước vào phòng... Này... Lâm nhuận à Anh chàng trai thông minh kia Nhưng cũng đừng nên coi chúng ta như trẻ con Để mà bỡn cợt chứ Chắc chắn tư giao đang ở trong nhà này Các nhân viên của chúng ta Đã nhìn thấy nó bước ra khỏi tùy viên Rồi đi thẳng về đây mà Vừa nãy chúng ta xem lại băng hình rồi Rõ ràng là nó đã vào nhà mà Nào Nói đi Nó đang ở đâu chứ tim từ dao bỗng như bị bóp nghẹn cô nhận ra giọng nói đó là người cha của lâm nhồi <cười>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 Música e